Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả thượng quan miễu miễu Chuyện được phát trên website Chuyện.mútvn.com Người đọc Thúy Hằng Chương số 231 Không muốn làm kẻ thứ ba Bằng không thì sao Ôn ổn tâm nhíu lông mày hỏi ngược lại Anh có thể dẫn tôi đến nơi như thế nào chứ Nếu như trong lòng em anh là người không đáng tin đến vậy hôm qua tại sao còn nhờ anh giúp chứ tôi chỉ lo lắng bé thiên gọi điện thoại đến thôi em chắc chắn chỉ có vậy thôi không chứ không có ý định hay không có ý nghĩ muốn gặp anh sao quân nỗi tâm bực bội hết chưa vậy hả lúc trước sao tôi lại không biết anh là người tử kỳ đến mức này nhỉ rất là nhiều người phụ nữ muốn có được anh nhưng chắc chắn không bao gồm trong đó có cả tôi Hiểu không? Đúng là rất nhiều, nhưng người anh muốn chỉ có một mình em, những người phụ nữ khác với anh mà nói không là gì cả." Cô giống như vừa nghe được một câu chuyện nực cười, chế giễu lại. "Kể cả Nam Công Vũ Nhi sao? <cười> em ấy không sống, em ấy chỉ là người thân của anh." Úy đã Tâm cảm thấy buồn cười, trong mắt lộ ra sự trầm trọc. "Cô ta là người thân của anh, cũng là mẹ của con gái anh." Ừ. Về chuyện này anh không biết phải giải thích với em như thế nào Cho dù anh muốn giải thích Tôi cũng không muốn nghe Những chuyện liên quan đến các người Không một chút dính dàng đến tôi Ok Nằm cùng Nhiều biết cô lúc tức giận Chẳng nghe lọt tai chữ nào dứt khoát không nói nhiều Bảo tài xế lái xe Hai người im lặng suốt cả đường Cho đến khi đến một phòng khám chữa bệnh uất đoán tâm xuống xe Tại sao dẫn tôi đến đây chứ ngày hôm qua chỉ là băng bó qua loa thôi. anh lo lắng sẽ để lại di chứng, cho nên đã đi hỏi thăm. biết được ở đây có nhân vật tài ẩn giật, nên đã dẫn em qua đây. đừng thấy ở đây chỉ là một phòng khám nhỏ bé, hai bác sĩ chỉnh hình và chuyên khoa ngoại đều là chuyên gia hàng đầu của Đài Loan đó. làm gì nguyên trọng đến như vậy chứ? bị thương ngoài da thôi mà. lúc còn trẻ, chuyện gì thì cũng cảm thấy không sao, đến già mới biết hối hận. cô mỉm cười. Anh từ lúc nào cũng hiểu được những chuyện này chứ <cười> Sau khi đào đào ra đời Năm Cung Nghia bưng qua cho qua Đùng đùng để cô đi về phía trước Cứ coi vì bé Thiên đi Chăm sóc cho mình thật là tốt Đừng để lại một chút bệnh tật nào Lúc đầu út nỗi tâm tưởng rằng Vừa bước vào thì sẽ Nghe mấy vị bác sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn Ánh mắt mong chờ nhìn hai người họ Nhưng không Nghĩ đến đây sẽ như thế này Con đường nhỏ hẹp đứng chặt cứng bệnh nhân thông tai đều tuần nghe tiếng khóc của trẻ con, đàn ông phụ nữ cãi nhau, đầu sắp sửa nổi bênh ra, kho truyền khói khỏi cười nhạo. tổng tài to lớn, sao anh không sử dụng đặc quyền? hử? anh hỏi ngược lại. em muốn anh dùng sao? không có, chỉ hơi cảm thấy bất ngờ thôi. anh biết em không thích, cho nên mới đến đây như một người bình thường. chuyên gia ở đây rất trong sạch và cao thượng, cho dù dùng quyền lực bắt bọn họ chữa bệnh trước cho em. Em rằng trong lòng cũng không tình nguyện sẽ không hết lòng chữa trị đâu Thì ra anh cũng biết nói một câu lòng người này nhỉ Lúc trước không biết nhưng cứ liên quan đến em anh đều suy nghĩ thật kỹ lưỡng Chỉ cần bọn họ có thể hết lòng chữa khỏi vết thương cho em Đợi hơn 2 tiếng nữa cũng đáng là gì Anh dùng dòng điệu hết sức bình thản nhất nói ra câu này Đối với uất nỗi tâm mà nói lại là một sự rung động rất lớn Lúc trước cô công dám tin, người kiêu ngạo như Nam Công Nghiêu có thể vì một người con gái mà chấp nhận làm người bình thường, cứ hết một thủ đoạn anh có, bỏ xuống thật cực phận hành diện của mình. Đáng tiếc cảm động thì cảm động, nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi, hai người nói chuyện phiếm, cãi nhau được một câu, không được một câu, lại một câu nữa. Khó khăn lắm mới đến lượt uất nữa tâm, cái cổ đã mệt mỏi rã rời, Nam Công Nghiêu đứng ở ngoài cửa đợi, cô đi vào. Hai người bác sĩ già đè lên giường cái cổ miệng vết thương, đủ mọi loại tra tấn, kêu gào không ngừng. Lúc đi ra ngoài, vịn vào vách tường, chân bước trồng rỗng, mức mắt trưng rưng. Năm cung nghiêu vội đỡ cô. Sao rồi? Cô chỉ đứng trong gió ngột ngang thốt ra một chữ. Đau. Có cảm giác giống như cái máy bị người ta xáo rời ra, hủy thành linh kiện rồi lấp ráp lại một lần nữa. Mặc dù có thể cử động nhưng bên trong đều toán loạn hết lên, sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vừa lên xe là ngủ ngay lập tức, mơ màng bị Nam Công Nghiêu coi dậy. Đến rồi, em đừng ngủ nữa. Cô dưỡng mắt, sợi chạm miệng đến vết thương. Uhm, cẩn thận đứng lên, lại kinh ngạc nhận thấy cơ thể không còn đau nữa. Thử cửa động tay, chân một chút, cũng không còn cảm giác. Không ngờ chuyên gia đúng đã quá trâu bò rồi. Nhanh như vậy đã không còn hiệu quả. Xem ra Nam Công Nghiêu tìm đúng nơi rồi, nên cô tầm thời tha cho anh đã bắt cóc cô. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vết đây là một khu chung cư xa lạ. Đây là đâu? Không phải lẽ là nhà anh đấy chứ? Anh ngầm thừa nhận, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu căn nhà hả? Lúc trước đều dùng để nuôi tình nhân phải không? Anh không có thói quen đó. Lúc trước đúng thật anh kho không ít phụ nữ, nhưng chỉ để giải quyết nhu cầu thân lý thôi, thường chỉ để lên giường một lần thì đã dứt khoát cắt đứt quan hệ rồi, ngay cả một tuần còn không tới nơi chi nuôi phụ nữ bên ngoài là người chứ. Nếu như anh nói cho cô biết, 6 năm nay anh kể cả một người phụ nữ cũng không tìm, toàn dựa vào người yêu trái phải của mình để sống qua ngày, cô còn cảm động không nhỉ? Tưởng tượng cô sẽ bày đặt ra một vẻ mặt xem thường, nói những chuyện đó không liên quan đến cô, cho nên nói thì hay hơn mà không nói thì cũng không sao. Hơn nữa, đó cũng không phải là chuyện hay ho gì, anh chắc chắn hôm nay Nam Cung Vũ Nhi sẽ không đến giết Hoặc mắng tôi là hồ ly tinh lần nữa đó chứ Hả Anh nghe được ra lời châm chọc của cô Không lên tiếng Cảm ơn ý tốt của anh Nhưng tôi không muốn bị người khác Coi mình là kẻ thứ ba Em không phải là kẻ thứ ba Chúng ta chưa ly hôn Nam Cung Nhiêu khẽ thở dài Nghiêm túc nhìn cô Hôm qua anh đã nói rõ ràng với Vũ Nhi rồi Anh đã từng yêu em ấy Nhưng bây giờ người anh yêu là em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 Thượng quan miễu miễu Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Thúy Hằng chương số 232 Nhất định không buông tay Nam cùng nhiều rất ruột Anh đã đợi cô 6 năm rồi Cũng đã đủ chứng minh lòng quyết tâm rồi Làm sao có thể thay đổi chứ Nếu như em không tin Anh có thể đầu đảm với em Anh... Lời thề của đàn ông so với lời nói dối Chẳng có khác gì nhau cả Em không tin anh sao Cô bùi ngồi Tin hay không tin Có khác gì nhau sao Quá muộn màng rồi Anh không thể vứt bỏ cô ta vào đào đào Cũng giống như tôi không thể vứt bỏ ngũ liên vậy Tình yêu không phải chỉ là chuyện muốn của hai người Có nhiều lúc sinh dàng đến quá là nhiều người Không phải mình muốn là được Chúng ta không thể chỉ nghĩ cho chính bản thân mình Như vậy quá ích kỷ rồi Cô ngồi ở trong màn đêm đen kịt Nhìn con người màu lam của anh Vì suốt ruột mà có hơi rục ngầu Từ chữ, từng chữ, từng câu Tôi không làm được Anh cũng làm không được Nằm cùng yêu im lặng rất lâu Những lời cô nói Không phải anh chưa từng lo lắng đến Cho nên anh không thể cãi lại Nắm tay, giọng khàn lẩm bẩm Anh không muốn Vì bất cứ người nào khác Mà mất đi vì em Như vậy, quá không công bằng Với chúng ta <cười> Trên thế giới này vốn không có chuyện công bằng một cách tuyệt đối Đặc biệt là những chuyện tình cảm Không phải chúng ta không công bằng với người khác sao Cô nhún vai Thôi quên đi Những chuyện này nói nhiều chỉ vô ích thôi Không thể nào thay đổi được sự thật Cảm ơn anh đã có lòng tốt cho tôi ở nhờ Nhưng tôi không có cách nào đón nhận được Tạm biệt anh Nằm cùng yêu giữ tay cô lại nhíu lông mày Ngay cả chuyện giúp đỡ Với danh nghĩa là bạn bè Em cũng muốn từ chối sao những chuyện đã qua đã nhất định ẩn sẵn trong chúng ta không có cách nào là bạn được anh cũng hiểu rõ điều này mà nói xong câu đó cô mỉm cười nhẹ mở cửa đi xuống mắt nằm công nghiêng theo dõi bóng lưng của cô rời khỏi càng ngày càng xa sắp hòa vào bóng đen tối cũng giống như sắp biến mất trong cuộc đời anh trong lồng ngực có một nỗi lo lắng và liên tiếp va đập mạnh mẽ với nhau anh biết chính mình không thể nào từ bỏ cô như vậy được anh lao xuống xe giữ chặt cô lại trong lúc cô kinh ngạc tha thiết kéo cô vào lòng cô giữ người có hơi chống cự lại đừng như vậy tình cảm của anh trào dâng quá mãnh liệt giống như một trận mưa to gió lớn đột ngột đánh úp sóng to gió lớn cuốn cả người cô vào vòng xoáy không thể nào thoát khỏi cũng không chịu nổi sức của anh gần như kéo cả người cô nhập vào cơ thể mình cánh tay rất chặt run sợ truyền bố một cách bá đạo và rõ ràng ở bên tai cô, cho dù ích kỷ, anh cũng không bao giờ buông tay em ra nữa." Vì cô, anh cần tâm tình nguyện bỏ mọi thứ, cho dù phải trở thành kẻ thù của cả thế giới, anh cũng không ngại. Cuối cùng, Bất Nửa Tâm cũng không ở lại, tìm một khách sạn ở gần đó ở tạm một đêm. Trời còn chưa sáng đã vui vã đến viện an dưỡng. Hôm nay Ngũ trấn Quốc còn nghiêm khắc hơn mọi hôm, vẻ mặt vẫn luôn cực kỳ khó coi. Có nhiều lúc quân hợi tâm cảm thấy ông đang rút giận lên người mình, giống như cô đã phạm lỗi không có cách nào bù đắp lại được. Chẳng lẽ hôm qua Nam Công Nghiêu đón cô vì ông ấy nhìn thấy rồi sao? Cô rất lo lắng mà đoán mò, có đúng là nguyên nhân làm cho mình hôm nay chịu trai tấn khổ sở. Miệng ngũ trần quốc không nói trong lòng lại rõ ràng như gương. Ở trước mắt ông còn dám qua lại với chồng trước, rõ ràng là muốn tìm cái chết. Tương tư, tương tự lệnh đây là hiền lành hay sao? Tập thể dục buổi sáng, tùy tiện tìm một lý do phạt cô dậy 20 vòng, sau đó lại đánh thái cực quyền, một động tác chỉ cần sai một chút thì sẽ không kiêng dè gì đánh cô một cái. Ôn Đoan Tâm chút nữa bị đánh đến bật khóc, nước mắt cứ lượn trong vòng trong quấy mắt. Mệt đến nỗi nhất không nổi thắt lưng, vừa mới xoay người qua phải, Thì bị một gãy tàn nhắn đánh thẳng lên ngón tay cô Vết thương mời, vết thương cũ chồng lên nhau Cô nội tâm đau đến mức khóc không ra nước mắt Chịu đựng quá lâu nước mắt mới rượn xuống như bão cát Khóc gì mà khóc, leo sánh nước mắt cho tôi, tiếp tục đánh Cơn đau bút làm cô ngay cả nhắc cánh tay lên cũng không nổi Mắt một thấy một gậy nữa, sắp sửa đến Phía sau đột nhiên vang lên tiếc tức giận khủng khiếp Ông nội, dừng tay lại! Ngũ Liên vội vàng chạy đến, hất cây gậy ba tôm của Ngũ Trần Quốc ra. Do bỗng nhiên quá dùng sức, Ngũ Trần Quốc lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Tức giận không nguôi, nó dám vì một người đàn bà mà bất hiếu như vậy sao? Nó còn là đứa cháu ngoan của ông không hả? Người đàn bà này vốn là một kẻ hồng nhan hòa thủy tâm địa rắn rết, mục đích cuối cùng muốn chom ngồi để hai ông cháu bất hòa mà. Ngũ Liên vội đợt lấy uất nội tâm. Cô giống như một áng mây mỏng ngã vào trong lòng anh Nhảy bổng, không hề có sức nặng Nhìn thấy hai tay cô bị chóc da, tóc thịt Khuôn mặt nhỏ nhắn tỉ xanh sao Anh thức giận, đau lòng Hay mắt đỏ hoe Nếu như người ra tay không phải là ông nội Anh nhất định sẽ giết người đó Anh cần trang hỏi Ông nội, ông đã làm gì cô ấy hả? Về mặt của ngũ trần quốc xem thường Lúc nãy còn ngon lành Bây giờ lại giả vờ yếu đuối để tiện mà Lúc cô ta khóc lóc kể lể với cháu, không phải đã nói hết với cháu rồi sao? Nguyễn Tâm không nói gì với cháu hết, nếu như cháu biết, cháu nhất định sẽ không để cô ấy ở đây chịu khổ, sao ông lại tận nhắn với cô ấy như vậy chứ? Chính cô ta cố ý chấp nhận thử thách, ông không có ép cô ta. À? Nhưng Ngũ Liên, cô Nguyễn Tâm kéo anh ta lại, yếu ớt lắc đầu nở một nụ cười, "Đừng nói nữa, do em tự nguyện mà, không sao đâu." Em đã bị thương đến như vậy Còn cố chấp nữa Em không sao thật mà Ông nội Cháu tôn trọng ông Không phục ông Nhưng tất cả những gì ông đối xử với nõn tâm Làm tim cháu rất nguội lạnh Cháu thực sự rất muốn ông có thể đồng ý Nhưng cho dù ông không đồng ý Cháu cũng sẽ kết hôn với nõn tâm Nếu ông còn xem cháu là cháu của ông Xin ông hãy dừng ta tấn cô ấy Nếu không cháu sẽ Đi Và ông sẽ mất luôn đứa cháu duy nhất này Tần nhấn bỏ lại những lời này, Ngũ Liên bế uất nận tâm dậy, đầu không quay lại mà bỏ đi. Ngũ Trần Quốc tức đến nỗi run cầm cập, mắt đen tối, suốt nữa ngất xỉu. Vì đứa cháu bà bối này, ông gần như dốc hết cả tâm sức huyết của mình, tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì ông không muốn nó bị tổn thương. Nhưng nghe xem, nó nói gì hả? Ông vì làm nó có nhiều chuyện như vậy, lại trở thành một người xấu tội ác tay trời, nó thậm chí còn lấy cắt đứt quan hệ ra uy hiếp mình kêu ông phải làm sao, không thất vọng, không tức giận được. Ông chinh chiến nửa đời người, đổ máu đổ mồ hôi không rơi nước mắt, nhưng lần đầu tiên lại rơi nước mắt. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan miệu Miễu. Chuyện được phát trên website truyen.mutvn.com. Người đọc Thúy Hằng nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan miệu miễu, truyện được phát trên website truyen.mốtvn.com, người đọc Thúy Hằng, chứng số 233 từng là kẻ ăn chơi. "Thả em xuống, em không sao, thật đó." Quách Nội Tâm dậy dụa xuất quãng đường đi. "Anh lúc nãy nói nặng lời với ông như vậy, ông nhất định rất đau lòng, mau chóng quay trở về xin lỗi ông đi." Ông đối xử với em như vậy Sao không nghĩ đến anh cũng đau lòng hả Lần này là ông sai Anh nhất quyết không xin lỗi Thái độ của Ngũ Liên cường quyết Từ lệnh là vì lo cho anh mà Nhưng ông cũng không thể lấy danh nghĩa lo cho anh Mà làm tổn thương đến người anh quan tâm nhất Ngũ Liên thở dài Đau lòng hơn cả tức giận Anh không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa Đừng nói nữa Anh đưa em đến bệnh viện Lại đến bệnh viện sao Mấy ngày nay ra vào quá tuẩn riêng Bất nỗi tâm vừa nghĩ đến bệnh viện là buồn nôn, mặt nhăn như khỉ. Không cần đến bệnh viện có được không anh? Về nhà nghỉ ngơi vài bữa là được rồi. Không được, em xem tay em đi. Chẳng lẽ em muốn cắt bỏ chúng sao? Lúc cô chăm sóc người khác thì dốc hết lòng, còn với mình lại y như người ngu đần, bị thương đến như vậy cũng không thèm chăm sóc, khiến anh đau đầu lại càng đau lòng. Phản đối bị bác bỏ, muốn chống lên án lần nữa cũng không được. Út nội tâm đầy ngoan ngoãn im miệng Đến bệnh viện, bồi thuốc, băng bó truyền nước biển, chịu đủ mỏi tra tấn Mới biết được thì ra được nghỉ ngơi Là một chuyện thoải mái mới biết bao nhiêu Sương bệnh ở phòng cao cấp Sạch sẽ, mềm mại sống y như ngủ trên đám mây vậy Mắt cũng lười mở ra Ngũ liên nói chuyện với cô cũng nhắm mắt trả lời Câu có, câu không Em xem em kia giống như không được ngủ cả tháng vậy Hừm, Gần như vậy đó anh Cảm giác như thế nào Tay còn có đau không Có cần gặp bác sĩ nữa không Không cần đâu Bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi Được rồi Anh ở bên cạnh em Ngũ liên không hề liên tiếng Im lặng ngồi ở bên cạnh Út nỗi tâm ngủ một giấc dài Lúc tỉnh dậy dường như đường trên trời đã hiện lên ánh hoàng hôn Cần cốt cả người đều dễ chịu Lời biển duỗi thẳng lưng ngáp một cái Mấy giờ rồi 5 giờ em ngủ lâu đến vậy à, ừ, giống y như heo vậy đó. ngay cả lúc trúc kim tuyến cũng không biết. anh còn thử xem em còn thử không nữa đó. làm gì mà nói quá lên vậy. ngũ liên nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ uống thuốc rồi nên bảo y tá đến. cô y tá nhỏ có vừa lẽ tốt nghiệp không lâu, vừa thấy ngũ liên xấu hổ liền đờm mặt bừng bừng, đưa thuốc cho uất nội tâm. ánh mắt lít trộm nhìn anh, lúc đi về mặt còn luyến tiếc. Cho đến khi ngũ liên đóng cửa sầm Trước mặt cô ấy Bước nguyên tâm chọc ghẹo Sức hấp dẫn của anh vẫn không giảm nữa nha Tất nhiên rồi Anh bây giờ vẫn còn là người đàn ông kim cương độc thân số 1 Tại Đài Loan đó Liên tục 10 năm liền Nhìn dáng vẻ đắc ý của anh chưa kìa Cũng không ngại ngùng gì mà khoe khoang Sống y như đứa trẻ vậy đó Ngũ liên Ú Ý một tiếng Em nói những lần này cũng không có chút ghen tị nào vậy có người ngầm ghé bạn trai em em không ghen sao? hei <cười> em như vậy á không phải là do em tin tưởng anh sao? mặc dù giọng điệu chơi đùa nhưng lại là những lời thật lòng người đàn ông đa tình một khi hết lòng thì càng si tình hơn những người đàn ông bình thường khác dù sao cũng chơi bời nhiều năm bao nhiêu loại oanh yến đều đã thưởng thức hết cũng nhìn thấy là thật lòng đưa ra quyết định người phụ nữ có đẹp hơn cũng không chấp mắt dù chỉ một cái. Ngũ Liên không vui. Sao anh không cảm thấy như vậy? À, cảnh đàn bà ghen ăn tức ở anh cũng thấy qua nhiều rồi, không thấy phiền phức sao? Người phụ nữ bình thường khác có thể so với em sao? Anh thích em ghen tức với những người phụ nữ khác, tốt nhất là vì anh mà vùng lên. À, thật là ngây thơ. Anh ngây thơ vậy đó. Không phải người nào đó còn thích em đó sao? Bụn nội tâm hết nói tên này ngay cả đuôi cũng mọc thêm cánh bay lên trời rồi sao Lúc đó cô cũng không nên bày tỏ với anh đúng là tự phiền phức mà hai người tranh cãi một trận sắp mở ngũ Liên đột nhiên nghiêm túc cầm tay cô rất nghiêm túc hỏi “ em có trách anh không Tất cả đều do anh nên mới bị thương đủ ngốc à so với những gì anh làm cho em những điều này đáng là gì chứ Nhưng anh chỉ muốn em được vui vẻ không cần phải vì anh mà làm bất cứ điều gì, anh đối xử tốt với em là đủ rồi tình cảm một bên cho không sẽ không lâu dài hơn nữa làm như vậy em sẽ trách ai nấy nếu đã quyết tâm ở bên nhau vậy bất kể có khó khăn gì thì hai người cũng không phải cùng nhau vượt qua sẽ tốt hơn sao đau khổ sẽ làm cho chúng ta ngày càng càng sửa dẫm vào nhau hơn cắn chặt chói với nhau nhiều hơn anh à nói như vậy nhưng anh rất đau lòng Những vết thương ngoài ra này nghỉ người vài ba ngày sẽ khỏi hẳn thôi Trên người không có chút vết thương nào Làm sao có tư cách trở thành trò dâu của tư lệnh chứ <cười> Ngũ Liên bị cô chọc cười Chỉ là nụ cười này hơi bất đắc dĩ Hôn lên tay cô Cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh Đó là vì muốn em ở bên cạnh anh rất là nhiều Nên anh có nghĩ cho tương lai của chúng ta Đồng ý với em một chuyện có được không? Em muốn nói ngày mai em muốn ti tiếp tục quay lại chịu những thử thách của ông anh sao? Mũ Liên lắc đầu. Điều gì anh cũng có thể đồng ý với em, ngoài chuyện này. Anh không thể trơ mắt nhìn em bị thương. Cưới em là một quyết định của anh. Không cần phải ông nội đồng ý. Đúng là không cần. Nhưng ông là người thân quan trọng nhất của anh. Em hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của ông. Đây mới là cuộc hôn nhân em mong muốn... Em đã quyết định, xin anh hãy đồng ý với em, có được không? Ánh mắt của cô quá thành khẩn, làm tàn rã lòng kiên quyết của anh. Ngoài trừ đồng ý, anh còn có thể nói gì đây? Rất giờ không có cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô. Được rồi, anh đồng ý với em. Nhưng em cũng phải hứa với anh, phải chăm sóc mình thật tốt, không được cố chấp. Còn nữa phải ở lại bệnh viện thêm một ngày. Với tình hình như bây giờ của em mà quay về anh không yên tâm. Nhưng... Ngũ Liên đưa ngón tay để lên môi cô Đây là giới hạn cuối cùng của anh rồi đó Cô đành gật đầu Thưởng cho anh một cái xoa đầu Đây mới là bà bối ngoan của anh Muốn ăn gì không? Anh đi mua, chào có được không? Vâng Ngũ Liên vừa đứng dậy, điện thoại đổ chuông Nhìn thấy điện thoại hiển thị Anh cho sự nhíu lông mền Mới kết nối cuộc gọi Bên kia vang lên rộng lo lắng của chú Đức Tư lệnh bị trúng gió rồi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 Ngũ Trấn Quốc bị kích động, buổi chiều hôm đó bị đột quỵ, quân y, bác sĩ trong quân đội cẩn thận giúp ông kiểm tra sức khỏe. Mặc dù tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi nào có thể khỏi hẳn vẫn là một ẩn số. Ngũ Liên và Út Nội Tâm vẫn còn mực một bên cạnh chăm sóc ông. Buổi tháng, vẻ mặt còn khỏe khoắn, uy nghiêm lạnh lùng mà giờ phút này chỉ là một ông lão gần đất xa trời, thay lương không còn sức lực nằm ở bên giường. Hôn mê bất tỉnh, miệng méo xệo, nhìn thấy cảnh đó làm cho uất ngưỡng tâm khó chịu, không khỏi thở dài số phận tàn nhẫn trinh mạng thật yếu ớt mà. Ông quả hiếu thắng, quả dứt khoát. Nhiều lúc ở cùng với ông, cô gần như quên mất ông là người đã già, cho đến phút này mới biết được bên trong dáng người quân nhân sắt thép này, chớ muội gì cũng bị thời gian ăn mòn, còn lại chỉ là một thể xác tiêu tụy thôi. Uất Nhuận Tâm càng nghĩ càng buồn, không nén nổi hai khóe mắt đỏ hoe. Mộ Lyên vẫn quay lưng về phía cô, không nói lời nào. Cô không dám nhìn về mặt của anh. Anh đột nhiên rống ra ngoài, Uất Nhuận Tâm đuổi theo đến hành lang, đứng ở phía sau, cách anh vài bước có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của anh. Sống lưng của anh thẳng tắp, bờ vai có hơi co rúm lại, cô biết anh đang khóc, anh lại không có cách nào an ủi. Có lẽ những lúc như thế này, không làm phiền anh mới là cách tốt nhất. Lát lâu sau đó, cô mới từ từ đi đến, tay vừa mới đặt lên bờ vai anh, anh đã đột nhiên quay đầu lại, ôm chặt lấy cô, khóc lóc giống như một đứa trẻ. "Đều là lỗi tại anh. Anh không nên nói những lời như vậy. Nếu như ông nội dậy ra chuyện, anh không biết phải làm sao nữa. Anh là đồ khốn mà." ốt Nhã Tâm xoa nhẹ lưng anh, để mặc cho anh khóc, trái tim cơ chắc thật lại chết đau ngẩn ngơ nhớ đến những buổi hoàng hôn ngày mà mẹ bị đưa vào trong phòng cấp cứu một bình ngồi cuộn tròn ở một góc mà khóc giống bên người không có ai an ủi nỗi sợ hãi mất đi người thân tự trách còn có thể hiểu được khóc hết nước mắt ngũ liền truy trộm ngồi xuống băng ghế dài lặng lặng nhìn cửa phòng người anh từ nhỏ tôi trùm nhất chỉ có một người chính là ông nội ông tham gia rất nhiều cuộc chiến mỗi lần trở về luôn bị thương khóc người nhưng vẫn mỉm cười và ôm anh đỡ nhìn thấy anh sẽ không đau nữa rồi dần dần anh cũng cho rằng anh hùng đều không sợ đau bởi vì họ biết đều cơ thể sắt thép mà mãi mãi không biết đau không biết khóc không biết có vất ngã anh luôn không kiêng dè chuyện gì rắc rối bởi vì có ông nội anh không sợ gì cả nhưng bây giờ mới biết Ông cũng là một người lớn tuổi Ông cần anh quan tâm Nhưng anh xem nhẹ điều này Hối hận không kịp nữa rồi Anh đừng nghĩ như vậy Không phải bác sĩ đã nói Tính mảng của ông không nguy hiểm Có lẽ vượt qua thời gian này Sẽ khỏi hẳn Anh vẫn còn thời gian để bú đắp Hiểu kính với ông mà Điều bây giờ anh cần làm Là phải mạnh mẽ hơn cho với bình thường Ông nhất định sẽ khỏe thôi Tin em đi, được không? Bất nội tâm nắm chặt bàn tay lạnh như băng của anh Chuyển hơi ấm của cô lên người anh Chuyện công ty tạm thời Anh muốn lo nữa Chỉ muốn ở bên cạnh ông thật nhiều thôi Nhưng không phải anh nói gần đây công ty có nhiều việc rắc rối lớn sao Anh không thể bỏ những ngày giờ phút quan trọng này được Dù sao em cũng đã suy nghĩ phép nửa tháng Để em chăm sóc ông đi hả? Lúc trước em cũng đã từng tình nguyện ở luyện viện Biết chăm sóc người ông như thế nào mà nhưng mà như vậy quá vất vả rồi là lỗi của anh không nên để em phải gánh không lẽ giữa chúng ta còn phải tính toán với nhau sao anh ông cũng là người thân của em hãy để em tỏ lòng hiểu kính với ông một chút có được không Ngũ Liên cảm động đến không biết nói gì nữa cả ôm cô vào trong lòng Đức nử nói gặp được em là hạnh phúc lớn nhất đời anh Út nội tâm gánh hết tất cả trách nhiệm chăm sóc ngũ chân quốc. Tự mình đút ông ăn cơm, giúp ông lau người. Lúc đầu ngũ chân quốc còn chống đối nhưng dần dần cũng chấp nhận. Có một lần ông đột nhiên giãy ruộng mạnh, miệng quát cô. Đi! Đi! Út nội tâm sóc chăn lên mới biết ông tề dầm. Ngũ chân quốc cảm thấy sỉ nhục. Nắm chặt hai mắt lại. Trên mặt cô không có chút chắn ghét nào. Ngược lại, còn nhẹ nhàng nói lời ăn ủi bên tay ông. Không trao cả. Đây là triệu chứng tự nhiên của bệnh đột quỵ, rất mau sẽ không có chuyện gì đâu, hứng nước giúp ông lau chùi. Sau này thỉnh thoảng gặp phải chuyện như vậy, ông cũng không còn chống đối kịch liệt giống như trước. Có lúc là mà rất bé Thiên, thằng bé rất hiểu chuyện. Cũng không hỏi nhiều, nhớng chân gót lên, mang giấy khen tới giờ cao trước mắt ngũ Trần Quốc. Ông xem nè, bé Thiên được giấy khen, bé ngoan đó, cô giáo tặng cháu đó, còn cho bé Thiên kẹo quê. Bé Thiên không ăn, mang đến cho ông Ông phải mau chóng khỏe lên nha Mama mua cho bé Thiên một quyền truyện Để bé Thiên đọc cho ông nghe nha Thằng bé bắt đầu vắt một chiếc ghế ngồi ở bên cạnh Ngồi kể chuyện còn bắt trước rất giống Út nội tâm thấy rất vui Lặng lặng đứng ở một bên dọn dẹp vệ sinh Nhìn thấy khóe mắt mũ trần cuốt ướt ướt Tuy ông không nói nên lời Nhưng ý thức rất rõ ràng Mong rằng sau này, con cháu của bọn họ có thể hòa hợp ở chung với nhau như vậy. Vì đến ngủ chân quốc yên tâm ở bên giữ bệnh, ngũ liên phong tỏa hết tin tức ở bên ngoài, cũng không cho phép bất cứ người nào đến thăm bệnh. Nhưng hôm nay, ốt nặng tâm ra ngoài, lấy nước đã đâm đầu đúng phải một vị khách. Trên người nam công nghiêu mặc áo gió màu xanh xám, mang theo chút hy quạnh của gió mùa thu, trên tay cầm bò hòa tươi, mỉm cười với cô cô bỏ bình nước nóng xuống có chút kinh ngạc sao anh lại đến đây ngũ tư lệnh bệnh anh nên đến thăm anh không giống người có lòng tốt đến đây đâu được rồi anh thừa nhận đây chỉ là cái cớ anh nhớ em muốn đến thăm em mấy ngày nay em không nhận điện thoại của anh anh rất sốt ruột anh hỏi bé tiên mới biết chuyện gì sao em không nói với anh cô quay mặt đi tôi không cho rằng chuyện này cần thiết cảm ơn ý tốt của anh nhưng ngũ tư lệnh chắc không muốn gặp anh đâu. hay là anh về đi. Nằm cùng yêu làm cùng nhiều lầm ngơ trước sự chống đối của cô, bước lên mấy bước vươn tay muốn lấy vài sợi tóc trên mà cô bị cô né tránh. đau lòng thì thào. em hốc hác còn gầy nữa, vì ngũ liên đáng sau bạn đang nghe truyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày, truyện được phát trên website truyện .vn người đọc thúy hằng nhấn chập để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe truyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả thượng quan miễu miễu truyện được phát trên website truyện .vn chương số 235 bị bắt gặp đang ôm nhau tình trạng ngày lúc đây uất nội tâm còn có sức để cùng anh dây dưa những chuyện này nữa rất lạnh nhạt trả lời một câu vấn đề này Tôi đã từng trả lời qua rồi, đáng hay không chẳng có liên quan gì đến anh cả. Nhất định phải đối xử lạnh nhạt với anh như vậy sao? Anh chỉ đang quan tâm em thôi mà. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần. Ngoãn tâm, Năm Công Nghiêu bước lên một bước, cô lùi lại về phía sau một bước. Ở đây thường có người ra vào để người khác nhìn thấy rất dễ bị hiểu lầm. Có lẽ anh nên đi đi. Nhưng anh vẫn chưa nói xong mà. Hôm khác đi tôi rất bận rõ ràng cô đang qua quýt cho qua, nam công nghiệp tiếp tục bám víu. Hôm khác là lúc nào? Thì là hôm khác. Em không hề rõ thời gian, anh không đi đâu. Nam công yêu, bên trong còn một người lớn tuổi bị đứt quỵ, tôi cần chăm sóc. Anh cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp để dây dưa hay sao? Anh không thể phản đối có chút thất vọng, hạ mí mắt xuống, ít nhất cho anh ôm em một cái được không? Anh rất nhớ em. Tình cảm sâu nặng làm cho giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Trong lòng lòng uất nội tâm chỉ muốn mau chóng đuổi anh đi nên không phản đối, đương nhiên cũng không đồng ý. phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đó. anh nhã nhàng uống cô ra, mặc dù có ngàn cái không nỡ. uất nội tâm vừa nhã nhàng thở dài, đột nhiên nhìn thấy bóng sáng cao cao, to ngực sáng trên hành lang. ánh mắt của người đối diện hẹn đi về mệt mỏi, gương mặt lại như ánh sáng chói lọi giữa trưa hè hấp dẫn người khác của cây anh đào. bởi vì anh có sự xuất hiện. Hành lang ngày càng lạnh lẽo Dường như được khoát lên một bức tranh thủy mặc xinh đẹp Nhưng cô lại chỉ cảm giác Xinh ngạc và trợ hãi Anh đứng ở đây bao lâu rồi Cái ôm lúc nãy cũng là Anh cũng thấy hết sao Nam cùng yêu quay đầu lại Cũng nhìn thấy Ngũ Liên Vài giây do so sị ngắn ngủi Anh vỗ lưng út nội tâm rồi bỏ đi Lúc dịch người qua Ngũ Liên nghe thấy tiếng của anh Trước khi tôi cướp cô ấy về Hiện tại hãy chăm sóc cho cô ấy Anh cười nhạo Cô ấy là của anh, nhất quyết không để bất kỳ kẻ nào cướp đi. Cô đứng yên tại chỗ, không biết giải thích từ đâu, mà ngũ liên cũng không nói gì, chỉ sâu sắc nhìn cô một cái rồi đi vào phòng bệnh. Vẫn bình thường như mọi khi, nói chuyện với ngũ trần quốc, út nát tâm nấm nớp lo sợ, luôn muốn giải thích, nhưng không có cách nào tìm được cơ hội chỉ cho hai người. Cho đến lần thứ hai, anh đến lấy nước, cô mới vội vàng đuổi theo giữa anh lại. Em và năm cùng nhiều không có gì cả, chỉ là... Không cần phải giải thích đâu, anh tin em mà." Ánh mắt của giọng điệu của anh rất bình thản, chẳng có chút giễu cợt nào, nhích môi nở một nụ cười dịu dàng xoa mặt cô, "Mấy ngày này vất vả cho em rồi, anh xin phép nghỉ một tuần để chăm sóc ông nội, em nghỉ ngơi cho khỏe đi." "Nhưng em không muốn nghỉ, em muốn ở bên ông. Xin anh đừng cho em như người ngoài nữa, có được không?" "Em có thể chứ ngọt sẻ vui cũng tình nguyện chịu cay đắng với anh. Ông không phải là trách nhiệm của một mình anh." mà là người thân của hai chúng ta. Ngũ Liên chắc tay cô, đôi lông mày thoáng chút rỗn ra, giọng nói lấy lại hết sức sống vốn nó của nó. Chúng ta cùng nhau đi lấy nước, nhé Trời quang mây tạnh, Ngũ Liên và Ôn Nhẫn Tâm đẩy Ngũ Trấn Quốc ra ngoài vườn hoa đi dạo. Lúc trước nơi này rất tấp nập, ông nội có rất nhiều cấp dưới sau khi xuất ngũ đều đến đây dưỡng già. Lúc ông chạy trỗi rất thích đến đây với vợnh họ. Đánh cờ tướng, nói chuyện phiếm Về những cuộc sống trong quân đội Khi đó ông thường cứu anh cùng đến đây Nhưng anh vẫn viện ăn chơi đàn điếm Lấy mọi cứ từ chối trốn lần ở bên ông có thể đếm trên đầu ngón tay Sau đó Những người đó lần lượt qua đời Ông nội chất cô đơn Nên đã chuyển đến nơi này Anh vẫn như cũ rất ít đến thăm ông trải qua nhiều chuyện lần này Anh mới biết từ trước đến giờ Mình có bao nhiêu điều là vô lý và ích kỷ Út nẫn tâm có thể hiểu rõ được cảm giác này Nửa tháng này anh làm trưởng thành hơn Cho với tất cả Hoặc là cho với những lúc trước Càng có trách nhiệm và chín chắn hơn Lúc trước ông nội hay dạy anh Thái cực quyền dưới tán cây này đó ừ. Vậy anh có đánh được không? <cười> anh không đánh được Ông lên phật anh chạy hết vòng sân Rồi cứ nghĩ giống như trải qua Một cơn ác mộng Nhưng bây giờ nghĩ lại Lại rất đáng để hoài niệm ông nội thực sự là một người lính vĩ đại. vâng, ông ấy là anh hùng trong lòng em. một làn gió thu thổi đến, lá cây xào xạc xà rơi xuống. bớt nỗi tâm vội vàng cười khuôn cổ và quàng lên cổ ngũ trần quốc. nổi gió rồi, anh mau đi lấy áo khoác đến đây đi. cô đẩy ngũ trần quốc lên dưới tán cây. cô gài tất cả nút áo lông của áo. nhìn thấy dây dài của ông lòng ra, lại không người xuống buộc lại. hừm. Đừng nghĩ rằng lúc này nói mấy lời dễ nghe Thắt dây dày giúp tôi tôi sẽ chấp nhận cô Cô cho rằng mình nghe lầm Kinh ngạc ngẩng đầu lên Miệng muốn bị béo sạch của ngũ chấn quốc đã trở lại bình thường Đang câu mày nhăn mặt lại Cô vui mừng kinh ngạc thét lên Ông à Ông khỏe lại rồi sao Hai ngày trước tôi đã khỏe lại rồi Nhưng tại sao ông Tôi không làm vậy Thằng nhóc tối tha ngũ liên kia sẽ hầu hạ tôi trước sau hay sao Ôn <cười> đàn tâm giữa khóc giữa cười Thế thì ông định gặp anh ấy đến lúc nào Ông lão cao ngạo hất cằm lên Để xem tâm trạng đã <cười> Ông vui vẻ là được rồi Cháu sẽ giữ bí mật này giúp ông <cười> Ông lão quả thật giống y như một đứa trẻ Tính tình thật đáng yêu Bất khoe khoang đi Thử thách vẫn chưa kết thúc đâu Tôi vẫn chưa thừa nhận đứa cháu dâu như cô Cháu biết ạ Để ông khỏe hẳn Cháu muốn nghe ông từ thách thì thử thách bao nhiêu cũng được trên mặt ngũ trần quốc mà dù tàn bạo nhưng trong lòng đã nửa chấp nhận uất nội tâm trải qua lần đợt quỵ này ông đã nghĩ thông suốt rồi sinh mạng con người rất yếu ớt ngắn ngủi mười mấy năm vui vẻ là được rồi cần ra phải hóa để ý đến những thứ thanh danh vô dụng đó nếu ngũ liên đã quyết định rồi cô ta từng kết hôn có con thì có con thì có sao nữa chứ hơn nữa khoảng thời gian này cô ta đã hết lòng chăm sóc ông thế hẳn là một người cháu dâu hiếu thảo ông miễn cưỡng có thể chấp nhận được miệng được nói dễ nghe như thế muốn tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này cô phải ly hôn với nam cung nhiều trước cắt đứt hết mọi quan hệ còn nữa trước khi mọi việc ổn thỏa đừng nói trong ngủ lên biết tôi không muốn thành nhất đó tôi ta bị cuốn vào quan hệ của các người cháu biết hạ cháu sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa ông đừng lo lắng điều dưỡng sức khỏe cho tốt mới là điều quan trọng nhất Bao nhiêu ngày ăn không ngon, ngủ không yên, hôm nay cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi, Ngũ Liên đáng thương của em. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, truyện được phát trên website truyen.muitvn.com. Người đọc Thúy Hằng nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, truyện được phát trên website truyen.muitvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 236, ly hôn, phần 1. Sau khi ngũ Trấn quốc đợt kỵ, quốc nội tâm đều ăn ngủ trong bệnh viện an dưỡng. Quốc thiên hạo vẫn luôn và do lâm mạt chăm sóc. Tối hôm nay, cuối cùng cũng có thể ôm bé thiên về giường nhà mình ngủ rồi. Cảm thấy đã quá lâu rồi không an tâm như vậy. khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, quá mệt mỏi, tinh thần luôn căng thẳng, cho đến tối hôm nay mới coi là được thả lỏng. Trải qua chuyện này, cô cũng hiểu ra công việc chỉ là thứ yếu, chăm sóc bé Thiên thật tốt mới là hàng đầu. Bé Thiên ôm quất, nguồn tâm làm nũng. Mama, cuối cùng cũng trở lại rồi. Thật là hạnh phúc, rất là nhớ mama đâu. No. Mama cũng rất là nhớ bé Thiên. Chúng ta sau này sẽ không rời xa nhau nữa, có được không? Ừm, um, mama hứa với con nha, sẽ không bỏ rơi bé Thiên nữa. Ông tư lệnh. Đã ạ, đồng ý để mama và chú Yên lấy nhau rồi phải không? Ừm, bé Tiên nhớ mày. Mama sẽ gả cho chúng Liên sao? sẽ đó, sao nào, bé Tiên có vui mừng cho mama không? Không phải vậy. Ừ. vậy papa thì phải làm sao ạ? Papa cũng rất yêu mama mà. trong mắt uất nỗi tâm lướt qua một sự lo lắng, nhưng rất nhanh nói với chính mình, đó không phải là vấn đề cô cần phải suy nghĩ, anh đã có gia đình của chính mình rồi vốn họ không quấy nhiễu nhau mới là điều tốt nhất. có những người yêu thương nhau không có nghĩa là có thể ở bên nhau thích hợp mới là điều quan trọng nhất. trong này lớn lên bé thiên sẽ hiểu điều đó thôi. vâng, thằng bé có chút thất vọng nhưng bé thiên rất thích ba ba đó. chú liên trở thành một người ba ba tốt hơn đó. nhưng bé thiên không phải là con chuột của chú. trong này mama và chú liên có con của mình. Chú Liên có không thích Bé Thiên nữa không? Cậu lo lắng, cử mặt bé nhỏ xinh xắn tụ xuống. Đương nhiên là không rồi, chú Thiên đối xử rất tốt với Bé Thiên, không phải sao? "Vâng, Úy Thiên Hạo nói với mình, hạnh phúc của mama mới là điều quan trọng, cứ phải vui mừng cho mama mới đúng, không thể nói những lời không nên nói." Lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Mặc dù Bé Thiên thích papa nhưng lại thích mama nhất, cũng cùng chú Liên nữa. Chúc mừng mama và chú Liên. Bé Thiên có thể làm hòa đồng ba, ba rồi. Bé Thiên ngoan, Quân vẫn tâm biết. Thực ra trong lòng Bé Thiên không vui vẻ lắm, chỉ vì không muốn cô buồn rầu, nhưng cô cũng có cái bất đắc dĩ của cô. Bé Thiên bây giờ vẫn chưa có thể hiểu được những điều cô làm không phải vì mình, mà còn vì tương lai muốn Bé Thiên có một gia đình thật hạnh phúc. Điều này Nam cùng nhiều không cho được, Ngũ Liên lại có thể cho cô lòng tin tưởng tuyệt đối. Trong này lớn lên, bé Tiên sẽ hiểu đây chính là quyết định chính xác nhất của cô. Chỉ là mặc dù lần này ôm mục đích kết hôn, quay về với ngũ liên, nhưng đợi đến lúc này, đó có thể mới biết được điều này không có ý nghĩa gì cả. Chính mình có thật sự đã chuẩn bị tốt cho cuộc tài hôn này chưa? Lần thứ hai kết hôn, sẽ hạnh phúc sao? Lấy một người phụ nữ đã kết hôn, đã có con, người ngoài sẽ đối xử với ngũ gia như thế nào? Có quá nhiều điều, quá nhiều vấn đề xảy ra Như Thủy Triều đột nhiên ràn đến Làm cô không biết phải làm sao Dứt khoát không nghĩ đến nữa Chỉ là mình thêm ngột ngạt Vấn đề đó có lớn hơn Chỉ cần giải quyết từng chuyện một Đều có thể xong hết Điều quan trọng trước mắt là làm cho Nam Cung yêu ký vào đơn ly hôn Với sự hiểu biết của cô với anh Không phải có chút hy vọng Mà là hoàn toàn không có Đây chính là cú khó đánh nhất Còn cô nhất định phải thắng Ngày hôm sau Uất nẫn tâm ngồi điện cho Nam cùng yêu Nắm chặt di động trong lòng bàn đổ toàn mồ hôi vừa kết nối Căng thẳng đến nỗi có chút run rẩy Anh đang bận sao? Vẫn ổn Anh vừa có chút mừng vừa có chút lo Sao em lại muốn gọi điện cho anh? H hôm nay anh rảnh không? Hôm nay công ty có rất nhiều việc Sau 8 giờ anh đến tìm em Không cần đâu bây giờ tôi đến công ty anh, tôi đã tâm đến đó đi lên văn phòng tổng tài, tôi đến rồi có quấy dây anh không? đương nhiên là không rồi, nam cung yêu ngẩng đầu nở một nụ cười với cô, lỗ hàm răng trắng sạch, nụ cười của anh giống như một đứa trẻ ngây thơ, vốn nghĩ những điều khó nói ra miệng, bây giờ những hẹn họng trong cổ rất khó chịu. công việc của anh đã giải quyết được một ít rồi, em để anh vừa họp xong cùng nhau đi ăn cơm, em muốn ăn gì? Không cần đâu Tôi sẽ nói nhanh thôi Nếu như anh đồng ý Chỉ là chuyện ký tên thôi Nếu như không đồng ý Sẽ dẫn đến dây dưa không dứt Hy vọng là về trước Ôn đoán tâm nắm chặt tay lại Lấy hết can đảm từ trong túi Lấy ra một bộ hồ sơ đưa đến trước mặt anh Đây là gì Nằm cùng nhiều lít qua đại Nhưng bốn chữ đơn xin ly hôn Đập vào mắt giống như một tia sét chạy qua Làm cho anh đột nhiên dững người lại Không thể tin được Tức giận, lao lòng, vô số cảm chúc và chăm trong mắt anh, tầm mắt giống như bị đóng băng lại. Từng biến đột một, đều dừng trên khuôn mặt lúng túng của cô, đôi môi cứng trắng mở ra. Từng chữ, từng câu lại lùng nói. Điều này là có ý gì hả? Ánh mắt của anh đáng sợ, trong lòng út nõi tâm rất hoàng trợ, hai chân ở dưới bàn chân run rẩy không ngừng. Nhưng cô không thể lùi bước, trụ đặt hai chân, mở mắt to nhìn anh, giả vờ bình tĩnh trả lời anh. Tôi muốn ly hôn Sao nào Ngũ Trần Quốc khỏe đối sao Đồng ý chấp nhận em sao nông Cung Nghiêu cười dễ Em ngay cả một ông già cũng có thể giải quyết được Xem ra anh quá xem sường em rồi Quân nội tâm không thèm để ý Để những lời châm chọc của anh Nói thêm một lần nữa ly hôn đi Đây là mục đích hôm nay của em sao Năm Cung Nghiêu thất vọng Tức giận hận không thể xuyên thấu cái bàn trên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 thượng quan miệu miễu, truyện được phát trên website truyện tmoodvn.com, người đọc Thúy Hằng, trường số 237, Ly hôn phần 2. Hôm nay cô chủ động gọi điện thoại cho anh, Lâm Công Nghiêu đã hơi đoán được chỉ là không muốn nghĩ đến chuyện kia, anh cũng đã sớm biết, nhất định sẽ có ngày này, thậm chí anh nên cảm thấy may mắn khi ngày đầu tiên gặp mặt, cô sẽ không né tình gì mà đem đơn ly hôn quăng vào mặt anh kết thúc hoàn toàn giấc mộng đẹp mà anh xây dựng nên mà đã cho anh một cơ hội để kéo dài đến hơi thở cuối cùng nhưng khoảng thời gian qua anh đã cố gắng nhiều đến như vậy không lẽ một chút cảm động cô cũng không có sao không hề bị dao động chút nào sao cô vốn không hề suy nghĩ lại chỉ giờ do, do công việc quá nhiều không kịp hành quyết anh thôi trong khi hoàn thành mọi hình phạt anh dường như vẫn cũ không thoát khỏi được vận mệnh bị xử tử hình mà đúng vậy tôi đã ký tên rồi làm phiền anh ký tên mình vào đi. nằm cùng nhiều không thức tối không xênh xỗi ngược lại còn mỉm cười kéo đơn ly hôn đến trông rõ anh lực từng tờ từng tờ xem nâng một mí mắt ngửa vực liếc cô ông già kia vừa đồng ý thì đã mau chóng đã tôi sang một bên sau nghĩ như vậy có thể ngay lập tức gỡ trong ngũ liên sau đáng tiếc tôi sẽ không cho em vừa lòng đâu anh cầm đôn ly hôn quăng đến trước mặt cô ánh mắt lạnh đến thấu xương. Trong lòng em hiểu rõ nhất Cuộc hôn nhân này tôi nhất định không ly hôn Rõ ràng chất khoát giọng điều mạnh mẽ Bột nạn tâm bực bội Anh Nếu như em muốn nói chuyện này Đừng lãng phí thời gian của tôi Tôi nhất định rất chuyện phải giải quyết Chỉ cần anh ký tên Tôi sẽ đi ngay Tích chắn sẽ không quấy rầy anh nữa Cô bước ép đến đường cùng lần nữa Làm cho anh trong cơn giận dữ sôi can lên nghiến răng nghiến lợi Tôi đã nói rồi, không hôn Coi như tôi cầu xin anh đi Tha cho tôi đi, có được không? Tôi không muốn tiếp tục xê dưa với anh nữa Điều này chỉ làm tôi thêm đau khổ thôi Em đau khổ sao? Nam cùng yêu quăng vải liệu bọt tiền tay xuống Tiếng bóp bóp, phang lên Bỗng nhiên anh đứng dậy Trong mắt bốc lửa nổi cương tam bành gào thét Không lẽ tôi không đau khổ sao? Tôi đưa trái tim mình cho em Nhưng mẹ em đối xử với tôi như thế nào? Hả? Nếu anh cũng đau khổ Vậy thì Ký tên hôn đi Kết thúc tất cả Cuộc hôn nhân này Từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi Chỉ là tên danh nghĩa thôi Cần níu kéo chỉ làm đôi bên đau khổ thêm mà thôi Đúng là rất đau khổ Nhưng em cho rằng Sau khi em tàn nhẫn chà đạp trái tim tôi Tôi sẽ dễ dàng tha cho em sao? chính em kéo tôi vào trong địa ngục vậy thì em cũng đừng hòng cũng đừng mong được hạnh phúc chúng ta cứ như vậy trả tấn lẫn nhau đi cho dù chết tôi cũng sẽ không tha cho em đâu ánh mắt hung ác tuyệt tình của anh làm cho tim út nỗi tâm muội lạnh giống như bị anh kéo xuống địa ngục chỉ có thể không ngừng xa vào một cơn lốc xoáy đáng sợ cuốn cô vào gần như không thể nào quay trở lại được sự chờ đợi của cô chỉ có trong tuyệt vọng cô cúi đầu hít một hơi thật sâu Cho dù khóe mắt của cô đã đứng đỏ Cũng ngang ngạnh nuốt nước mắt vào ngẩng đầu lên lần nữa Ánh mắt trở nên bình tĩnh Thậm chí còn mỉm cười với anh Xem ra hôm nay chúng ta không còn cách nào khác Có lẽ hôm nay không thích hợp để nói chuyện này Ngày mai tôi lại đến lần nữa Anh cũng suy nghĩ lại đi Cô đứng dậy bảo đi Đứng lại Nâm Cung Nghiêu đi về phía sau cô Em đã bỏ quên đổi rồi đó Cô quay đầu lại, điên ly hôn nệ xuống trước mặt mình, tôi không muốn nhìn thấy từ rắc rối này, mang đi đi. Ốt Nguyễn Tâm im lặng không nói gì, ngồi xổm xuống nhặt hồ sơ lại, nhìn thấy nêm cung nhiều tức giận, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đè lên tường. Lưng của cô đụng vào bức tường lạnh băng, hoảng hồn nhìn anh. Giờ phút này, trên cổ anh nở đầy cơn xanh, khuôn mặt tứ tượng như một con dã thú mất chừng thế bất cứ lúc nào cũng có thể nghiến răng xé toạc cô ra. Em cho rằng như vậy có thể lưu hôn sao? Chán ghét tôi đến như vậy sao? Một giây cũng không đáng chịu đựng nổi sao? Tôi làm cho em chán ghét đến như vậy sao? hả? Tôi không hề chán ghét anh. Tôi chỉ không muốn kéo, tiếp tục kéo dài như vậy. Anh cứ coi như, nghĩ cho nằm cùng Vũ Nhi và Đào Đào đi. Cho mẹ con họ có một gia đình hoàn chỉnh. Đừng có giả vờ nữa. Em chỉ muốn gả cho ngũ Liên thôi. Em là người phụ nữ, vừa ích kỷ. Vừa vô tình vô nghĩa Nằm cùng yêu gạo thét Các nút cô tay phan lên tiếng răng rắc Anh cố gắng khổng chế mình Để không cho một tay cô bạc cả người nhị lên đến nỗi run lên Em yêu cậu ta sao Không tôi không cho phép Em chỉ có thể yêu tôi Chỉ có thể yêu một mình tôi Anh cố gắng xoay chuyển trái tim cô lần nữa Chứng minh quyền sở hữu của mình Mất hết tất cả trái tim lý trái Nhắm ngay đến môi cô hơn tật mạnh xuống Ugh! <cười> Uẩn tâm không nghĩ anh dễ làm vậy. Hai mắt, hoặc sợ mở to, cắn chặt răng lại, cân cả sự xâm lấn của anh. Một tay đấm thật mạnh vào, đùng đẩy. Nhưng nằm cung nghiêu nhẹ nhàng, kéo bàn tay cô bắt kéo ra phía sau cưỡng chế sự sức tét cơ thể cô. Dùng rất cắn môi cô, nhân lúc cô bị đau, chiếc lưỡi dài tiến thẳng vào ở trong miệng. Cô mang sức mà sâm lấn, cẩn quyết. Nóng lòng muốn làm trỗi dậy phản ứng của cô. Nam... Nam cũng nghêu. <cười> Nam cũng nghêu. Đừng như vậy. Cô không có cách nào chống lại, đành phải cầm chịu mà hết trói tay. Trong lúc lôi kéo quần áo bị sai rách, làm lộ cái cổ trắng nón, hai bàn tay anh nóng nực. Cúi người hôn lên gái cô, liếm lát, cắn gặm. Ở trên da, đến để lại một sầu hôn màu trở tươi. Tầm tài, mục tổng của tập đoàn Đại Lâm... Khương Vi đẩy cửa vào, mất thấy cảnh này làm cho sợ hãi, sất mệt trấn bạch mà giật mình đứng tại chỗ ngay người, hồ sơ tên tay cũng rơi xuống đất. Nhưng Nam Cung Kiều không hề hay biết mọi thứ, trong mắt chỉ có người phụ nữ làm cho anh đau khổ. Uất Nỡ Tâm dùng hết sức giải rụa khỏi dầm cầm của anh, xấu hổ không chịu nổi, nắm chặt tay cổ áo chạy thẳng ra ngoài. Nam công Kiều rồi về phía châu vải bước, ném tất cả bồ trà trên bàn trà xuống đất. Cút, cút hết cho tôi! Uất Nỡ Tâm chạy thẳng xuống nhà vệ sinh ở lầu dưới lung ngực vẫn còn đập phập phồng, tượng người trên cửa kéo dài rất lâu, mới ổn định được một chút. đi đến trước gương nhìn chính mình ở trong gương, đôi môi bị cắn rách, ở phía trên còn có chút máu, hai cánh môi sưng đỏ, chứng minh nụ hôn vừa rồi. thôi, bảo biết bao nhiêu, quả thật là đang tức giận mà, giờ phút này dường như vẫn còn có thể cảm nhận được sự lôi kéo của anh. Trừng vùng vẫy của cô, cô vội mồ hôi nước, dùng hai tay hứng nước tạt lên mặt nhưng không có cách nào dập tắt được sự nóng bỏng, thằng trở lên mặt, vật nóng bỏng như cũ nhưng bị thiêu đốt, hai mắt sưng đỏ, giống như một con búp bê chịu đựng sự ngược đãi, nhích nhác vô cùng, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu miễu, truyện được phát trên website truyen.muthvn.com. Người đọc Thúy Hằng nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng nguồn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com, người đọc, Thúy Hằng, chương số 238, cầu hôn lãng mạn Nhà hàng bên Tây Hồ, bên ngoài cửa sổ là ánh sáng mặt trăng sáng lấp lánh trên mặt hồ trong màn đêm. Bữa tối giữa ánh nến, nhạt nhẹ, đều vì một người, nhưng cô lại có vẻ không yên lòng, một tay ngồi chống còng ngơ ngác, nhìn mọi thứ đẹp đẽ xung quanh. Ngũ liên giang tay ra qua khuề trước mặt cô. Sao vậy em? Hôm nay cứ ngơ ngác vậy? Hả? À, không có gì đâu. Em còn nói không có gì. Có phải khoảng thời gian trước làm em quá mệt mỏi không? Nhưng mà ông nội đã khỏi hẳn, khó lắm mới được thế giới của hai người. Anh đã dày công chuẩn bị. Tốt xấu gì em cũng phải cho anh một chút mật mũi trước. Đừng có ngơ ngàng như vậy. Cô cắn cựa nở một nụ cười. Ngũ Liên cầm tay cô, bàn tay để trên lòng bàn tay của cô, đưa lên môi hôn nhẹ, tình cảm nồng nàn chân thành nói: "Cảm ơn em, những lúc gian nan nhất đã ở bên cạnh cùng anh vượt qua." Ngốc à, giữa hai chúng ta cần phải nói cảm ơn sao?" Câu nói này của cô làm cho Ngũ Liên rất cảm động, xoa đầu cô, mặc dù ông nội không nói gì, nhưng anh nhìn thấy thái độ của ông coi như gần như thừa nhận rồi cuối cùng đã đợi đến ngày hôm nay rồi anh không thể chờ được nữa mà muốn kết hôn với em ngay rất muốn đi công chứng ngày hôm nay nha em cũng vậy anh cho dự một lúc vẫn nói em vẫn đang cung yêu chưa làm thủ tục ly hôn đúng không vâng nhớ đến chuyện hôm qua cô lại buồn rầu theo hiểu biết của anh với anh ta anh ta sẽ không đồng ý ký vào đơn ly hôn đâu chuyện này em sao cho anh đi không cần đâu Đây là chuyện của em và anh ta Em sẽ không muốn anh bị kéo cuốn vào Vẫn còn phân biệt Của anh hay là của em sao Em không có ý đó Chỉ là một số chuyện Em vẫn muốn từ tay mình giải quyết Làm cho nó kết thúc Nhưng anh ta sẽ không chịu ký đâu Không thử làm sao biết được Mọi chuyện đều do con người mà Ngay cả ông em Còn lai động được Chắc chắn sẽ không có chuyện gì làm khó em đâu Cô cầm tay anh an đuổi được rồi anh không lo lắng nữa uhm, tự em giải quyết được đúng không nếu quả thật không thể em sẽ nhờ anh giúp uhm, em nói rồi đó không được đổi ý đâu biết rồi mà vũ liên nắm chặt tay cô quan sát lần nữa lông mày hơi nhíu lại sao vậy anh tem có gì lạ sao có phải tem bị xưng lên rất xấu à không phải anh nghĩ trai nghĩ phải rất nghiêm túc nói anh cứ cảm thấy thiếu một thứ gì đó cô có chút không rõ ngơ ngác hỏi thiếu thứ gì cái này anh làm ảo thuật trở phía sau lưng cô đầu ngón tay lại có thêm một chiếc nhẫn kim cương lóa sáng mặc dù không phải rất quý báu nhưng được thiết kế rất độc đáo hình cầu phong màu sắc còn trời sáng cô nhai môi kinh ngạc nhìn anh anh cảm động không nói nên lời ngũ liên quỳ gối xuống ngửa đầu lên dịu giang nhìn cô Trong con người dường như hội tụ tất cả những ngôi sao đẹp đẹp nhất, lúc trước giữa chúng ta còn quá quá nhiều trở ngại. Anh không dám chính thức cầu hôn em, nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, quất nội tâm, em đồng ý lấy anh chứ? Cô cảm động đến mức quay mắt ửng đỏ, cô nghẹn họng, rồi nghẹn ngào và nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa, trong lòng nói một câu ngàn triệu câu. Em đồng ý... <cười> Ngũ Liên cô nên nỗi xúc động nhẹ nhàng giữ lấy tay cô Đeo vào cho cô Bởi vì quá vui mừng Tay của chính mình cũng run rẩy. Mấy lần vẫn không thể mang vào Rầm bàn tay đầy mồ hôi Có chút xấu hổ giải thích Xin lỗi em, đây là lần đầu tiên anh cầu hôn Có chút căng thẳng Lần sau nhất định anh sẽ có kinh nghiệm Không phải, ý là không có lần sau đâu <cười> Út nạn tâm bị anh trêu chọc Đế giờ khóc giờ cười Muốn khóc cũng chỉ vì cảm động người đàn ông cao quý kiêu ngạo ở trước mắt này cho cô quá nhiều tình yêu và ấm áp. còn nói nhiều lời cảm động hơn nữa cũng không thể bày tỏ hết. cô chỉ có thể dùng hành động trong những ngày tháng trong này mang đến cho anh nhiều tình yêu hơn. không dễ dàng gì mới đeo được nhẫn của cô. ngũ liên thoải mái mở thở ra, trong lòng đều bám đầy hạnh phúc lâng lâng. giây phút này anh chờ đợi quá lâu rồi, không dám tin đây là sự thật. cảm ơn anh buốt nỗi tâm chủ động ôn để anh ngũ liền cũng ôm thật cô, cô là toàn bộ thế giới của anh. giờ phút hạnh phúc này không có bất kỳ thứ gì từ ngữ nào có thể hình dung được. trong màn đêm dưới ánh sáng dịu dàng của mặt hồ, hai người ôm nhau thật lâu, mới lưu luyến buông ra. ngũ liên giúp cô lau nước mắt trên khóe mắt. bé ngốc này em khóc gì chứ? em nào có khóc? đừng nói với anh là bụi bay vào mắt đó. chỗ này là bên hồ, đừng có mượn cái cớ cũ rích đó. Cô lè lưỡi, củ rít đó. Anh cắn em à? Với dứt lời, anh thực sự cắn lên mặt cô một cái. Này, anh cầm tinh con chó đấy à? <cười> em kêu em cắn mà. Ngọt ghê, chỉ là hạnh phúc quá thôi. Không biết phải bày tỏ như thế nào, tim của ngũ liên bây giờ vẫn còn đập mạnh, hô hấp rất gấp. Trước đó anh đã không làm dưới 20 kế hoạch cầu hôn. Ví dụ như cầu hôn bằng kim ký cầu cầu hôn ở Provence, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đơn giản nhất, càng đơn giản càng bày tỏ được sự chân thành của anh. Anh không biết không phải là người phụ nữ thích phô trương. Thậm chí anh còn có dự định xấu nhất, nếu như cô từ chối lời cầu hôn của anh, anh phải làm sao đây? Vẫn may cô chấp nhận lời cầu hôn của anh, đây là giờ phút hạnh phúc nhất cuộc đời của anh. Em không biết bây giờ anh có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu, lo sợ đâu? Lo sợ sao? Ừ, lo sợ, đây chỉ là một giấc mơ, lo sợ em sẽ trả nhẫn lại cho anh Một khi em đã chấp nhận rồi, thì em sẽ không lùi bước, anh đừng có mà lo được không Cho dù lo sợ, người đó phải là em Nói thế nào, em cũng là người phụ nữ đã từng kết hôn Em sợ anh bây giờ không để bụng, nhưng sau này sẽ để bụng, còn có bé Thiên Ngũ Liên hết nói chọc vào đầu cô Em đang lo lắng những thứ thừa vận gì thế, anh lại là người đó sao điều đó không thể chắc chắn được. Không nói chừng nếu này đó anh lại tái xuất sang hồ, vui chơi ông bướm chơi em hoa tàn yến bước, lại đạp em qua một bên đấy chứ? Anh hào hoa gật đầu. À, thì ra là thật thật gì chứ? Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Cô liếc mắt xem thường. Anh đừng có mà nói bậy bạ nữa đi nha. Hửm.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 Đêm đã khuya, mọi nơi đều rất yên tĩnh. Uất nội tâm đang chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp, bất chợt bị một loạt tiếng chuông cửa làm cho thức giấc. Cô cứ cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên không dứt, giống như địa ngục đang gào rít đòi mạng. Cô lấy chân bọc đồ mình lại, giả vờ như không nghe thấy, hy vọng là nhà người khác. Nhưng tiếng chuông ngày càng rõ rệt, rõ ràng là tiếng chuông cửa nhà của cô đã bắt đầu vang lên tiếng chuông chỉ sửa của hàng xóm xung quanh. cô lập tức ngồi dậy tức giận mở cửa. ai vậy? phát bệnh lúc nửa đêm sao? Nam Cung kêu đứng ở trước cửa say như chết. Say cướp mỉm cười nhìn cô. cuối cùng em cũng mở cửa rồi. cô nhíu lông mày. anh đến đây làm cái gì? nhìn tất qua phía sau lưng anh, không có ai khác. sợ hãi một lúc. không phải anh tự lái xe đến đây chứ? say cướp như vậy, không may xảy ra chuyện gì? Tình hình bây giờ của anh Chắc chắn không thể lấy xe về nhà được Cô đưa anh về Lại sẽ dẫn đến một số phiền thức không đáng có Nên quyết định ngay Cho anh ở lại một đêm Anh vào nhà đi Em lạnh nhạt thật đó Cứ như vậy Không nhìn mặt của anh sao Anh khàn khàn hỏi Có chút đau khổ út đã tâm im lặng Cô không đem anh ra đường là đã không tồi tệ rồi Còn nói cô lạnh nhạt có lồng tốt còn vị chê bai khuya lắm rồi đừng có mà quậy nữa mau vào đi cô nâng một cánh tay của anh lên đỡ anh mùi rượu luồng vào trong chiếc mũi thiếu chút nữa là hấp chín cô anh uống bao nhiêu vậy ngâm cả người mình vào bình rượu sao bước chân của nam cung nhiêu không vững trao đảo sức nặng của cả cơ thể anh đè hết lên người út nõn tâm chút nhất nữa làm cô nằm bẹp xuống đất cắn chặt răng lại cố hết sức bước về phía trước đỡ anh đến phòng của bế thiên Cũng may hôm nay ngũ liên đón bé Thiên về nhà rồi. nói là muốn tăng thêm tình cảm cha con. Nếu không cô biết phải làm sao cho anh như thế nào. Cẩn thận, chậm một chút. Nào. Cô cẩn thận đưa anh lên giường. Chỉ hơi bất cẩn một chút vất phải chiếc chân dài của anh. Chút xíu nữa, hai người đều cùng ngã lên giường. uất nội tâm bị đè dưới một khối thịt. Thở thật mạnh, không khí ở trong lồng ngực sắp phun hết ra ngoài. <cười> anh đang làm gì? <cười> Nằm cùng nghiêu cỏ quậy vừa đúng lúc chạm ngay lên môi của Ốt Ngọc Tâm, bốn cánh môi dán chặt vào nhau, hai người ngơ ngác nhìn đối phương, mọi thứ xảy ra quá bất chợt, Ốt Hụy Tâm không kịp phản ứng lại, chỉ mở to mắt ngơ ngác như chú nai, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình. Nằm cùng nhau rơi khứ không còn biết gì, ý thức không tỉnh táo, nhưng anh biết, cơ mình còn thích mùi hương của người đang nằm ở phía dưới. Cơ thể của cô thật mềm mại, thật thơm, anh không nỡ buông ra, ôm lấy cô, anh thật yên tâm. Anh kêu đựng sự xúc dục theo bản năng của cơ thể, dứt khoát hôn thật sâu, cố gắng đi vào trong miệng cô, út nỡ tâm lúc này mới tỉnh mộng, xảy dụa đẩy anh ra. Nhưng mà, sức của anh quá mạnh đã chết chặt cơ thể của cô, nhân lúc cô chống trả đầu lưỡi linh hoạt đã nhảy vào trong miệng cô, một mùi rượu nồng nặc xen lẫn với đầu lưỡi của hai người. Cô không tránh khỏi có hơi say, thậm chí như trúng phải bùa chú của ma quỷ quên mất phản kháng lại nhưng lúc đó chỉ là cơn mê loạn trong chớp mắt đầu của nội tâm bỗng nhiên lướt qua nét mặt của ngũ liên cô thấy thẹn vì mình giống như một con bướm rãy ruộng phỉnh phịch mà buông tôi ra <cười> năm cung yêu sao nào em muốn giữ gìn cơ thể vì ngũ liên sao tôi không cho em đạt được đâu ken tuôn làm cho anh đánh mất lý trí chăm cầm cơ thể của cô thô bạo Cùng nắng bỏng mà truy tìm môi cô Lửa mình dây dưa Một bàn tay đè lên ngực cô thưởng thức vuốt ve trêu chọc một cách thô lỗ Làm cho cô run rẩy, dứa dội Từng đợt cô xấu hổ và giận dữ Trong tình huống cẩn cấp Cong đầu gối lên, nện một cái vừa hay trúng ngay nơi đó của Nam cùng Nhiêu Nam cùng Nhiêu kêu gào thảm thiết Ôm lấy nơi đó của mình Ngã người qua một bên Đau đến mặt mày xanh lè Cả người co quắp. Em <cười> Chưa nói hết câu Ôt nạn tâm đã không ngừng chửi rủa tới tấp anh là cái tên khốn kiếp này chỗ ràng mình cứ say rượu nổi điên mà đổi tiền tiện vô liêm sỉ tôi không nên cho anh vào nhà nên để anh say chết ở ngoài cửa nam cung nhiêu không có sức nói lại cô đá vừa nãy rất mạnh gần như lấy hết nửa mạng của anh đều là người khác anh đã làm thịt cô ta từ lúc nãy rồi cơn giận còn sót lại của nuốt nội tâm còn chưa nguôi hẳn nhưng thấy anh đau như vậy cũng biết rõ cô đá lúc nãy của mình còn hơi mạnh chút xíu Nhưng ai kêu anh say rượu rồi vô thức xâm phạm cô Nếu còn lần nữa cô vẫn đá y như vậy Còn có thể ác hơn Nhưng thấy anh đau đến trắng đầy mồ hôi Út nỗi tâm cuối cùng cũng không đành lòng Đi vào phòng lấy khăn tắm Lúc quay trở ra Thấy Nam cùng nhiều chai khớt ánh mắt mơ màng Vẫn không yên thì thảo điều gì đó Sử như rất khó chịu Cô giật từng đợt Muốn nói lại, nói lại không được <cười> Khó chịu, khó chịu quá Cô của Trách Biết khó chịu còn uống nhiều như vậy Tự làm tự chịu, đáng đời Không muốn thì có thể làm gì Trái tim rất đau Anh một lát rồi nói lại một lát Đấm thật mạnh vào trong ngực mình Đau đến nỗi khuôn mặt nhân lại Đau khổ thì thao Tại sao đối xử với anh như vậy Anh biết lỗi của anh Anh biết lỗi của anh rồi Anh biết mình sai rồi Anh vẫn cố gắng bù đắp mà Chuyện gì anh cũng đồng ý làm vì em em không thể cho anh thêm một cơ hội để anh bù đắp cho em sao anh rất mệt mỏi rất đau khổ cầu xin em xin em đó đừng giày vò anh nữa có được không anh chỉ cần một cơ hội thôi anh cất cao nằm lấy tay cô hai mất đỏ hoe như chặt lại thành một đường giống như một sự sống và cái chết của mình đều nằm trong tay cô Yếu ớt như một tấm thủy tinh dễ vỡ Anh mong manh Chờ đợi sự tha thứ của cô Mong chờ cô có thể tha thứ Và cho anh một cơ hội Út nói tâm đều hiểu hết Nhưng đã đến mức nước này Không phải một mình cô có thể quyết định được Không phải ai làm anh sai rồi muốn bù đắp Làm có thể bù đắp được Một khi đã tạo thành vết thương Suốt đời sẽ để lại sẹo Không thể nào chữa khỏi được Cô cười khổ đẩy tay anh ra Trong lòng càng hiểu rõ hơn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 truyện được phát trên website truyện .vn người đọc thúy hằng chương số 240 có chết cũng phải ly hôn sảng sờm hôm sau nam công nghiêu bị cơn đau dày vò tức thệ tỉnh dậy và mở mắt ra một hồi lâu mới biết mình đang ở nơi nào cho đến khi nhìn thấy trên bàn học có hình chụp của út nội tâm và út thiên hậu Chính anh cũng có hơi ngạc nhiên Sau khi say rượu lại chạy thẳng đến đây Anh chỉ muốn mượn rượu quên đi cô mà Trong đáy lòng lại không thể từ bỏ cô như vậy Anh cố chống người ngồi dậy Đi đến phòng khách Thấy bút nón tâm năng dọn bữa sáng ra bàn dáng người mảnh ngái của cô Chìm trong ánh trường mai Xinh đẹp, hảo huyền Không phải là thật Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất Anh rất muốn ôm cô Ôm cô thật chặt Không để cô rời xa Dạy rồi sao? Ừ Sao anh lại ở đây? Nửa đêm hôm qua Anh đen cuồng nhấn chuông cửa Vừa mở cửa ra nhìn thấy anh say khướt Ngã lên cực cửa Nghĩ anh không thể lái xe về được Nên cho anh ở lại đêm một đêm Cô nói rất bình thản Giống như nói chuyện với một người xa lạ Nửa đêm còn quấy những người khác Sau này đừng có làm vậy nữa Anh xin lỗi khi anh uống say Anh có nói gì không? Điều nên nói, điều không nên nói cũng nói hết rồi. Anh muốn hỏi điều gì? Cô quay đầu lại vui vẻ liếc nhìn anh. Nằm cùng yêu nghẹn lời, trong chốc lát cứ cảm thấy mỗi câu hôm nay cô nói đều đang châm chọc. Anh nghe mà cảm thấy khó chịu. Quân nội tâm đương nhiên cũng biết, nhưng cô có ý đó. Tối hôm qua nhìn thấy anh đau khổ, cô cũng chịu khó cả đêm. Hã quyết tâm không thể tiếp tục kéo dài nữa, nhất định phải nhanh chóng đét chất môi xem rối. Nếu hai người đều bị dạy vò đến thương tích Để mình đau đớn đến chết Cho nên cô vẫn luôn gắt lạnh Nhạt với anh Có lẽ anh không chịu nội thái độ này của cô Sẽ buông tay cũng nên Nếu công nghiêu không thèm nói thêm lời nào Làm vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn ăn tráng Vừa ăn được một chút Quất nợ tâm đem đơn ly hôn để trước mặt anh Ký đi Cứ kéo dài như vậy Ai cũng không tốt đâu Anh đừng ăn như lông mày lại Không vui ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cô Lời vàng ý ngọc Anh đã nói rồi, anh không ly hôn. Anh không cảm thấy mình như vậy rất mất tự trọng sao? Cô hít vào, buộc chính mình phải nói ra những lời khó nghe nhất. Giống y như một con chó ghẻ không có lễ sỉ bám víu không buông. Anh không thấy phiền phức, nhưng tôi thấy rất phiền, mau ký đi. Chết sớm đầu thai sớm. Trong mắt của Nam Công yêu rền lên một ánh sáng sắc bén tức giận đến nỗi Trên cổ đã nổi đầy gơn xanh trong lòng thức giận Như sóng biển cuồn cuộn Cả hai người đầy lừa giận Lại không biết nên rút ra như thế nào Nghìn răng nói một cách ta nhẫn Em nhất định phải nói với anh bằng cái giọng điệu này sao <cười> Nếu không tôi phải nói anh bằng giọng điệu gì đây Cầu xin tôi cũng cầu xin rồi Nói cũng đã nói rồi Nhưng lời khuyên lại không dễ bảo Chẳng lẽ có tác dụng gì với anh nữa sao Dù gì cũng đã là vợ chồng nhiều năm Tôi cũng không muốn trở nên khó coi như vậy Chính là anh ép tôi Nếu như anh cứ kéo dài như vậy Có khó nghe hơn nữa Tôi cũng sẽ nói ra Lời của cô ngày ngày càng tàn nhẫn Chính là đổ thêm dầu vào lửa Nằm công yêu nắm chặt tay dường như bất cứ lúc nào cũng nên qua đó một cú đấm giọng nói lạnh lùng trích qua từ kệ răng Em nói lại ừ. lần nữa xem Cô nói mười lần Một trăm lần nữa cũng vậy Tôi muốn ly hôn, tôi phải ly hôn Cấm miệng Nằm cung yêu nện một cú đấm thật mạnh xuống bàn Cơ thể cứng nhắc Đứng lên, cầm tức nhìn cô về phía xuống Mắt đầy lận lửa Còn nói thêm một lần nữa Có tin tôi giết em không hả? Ôn <cười> nợ tâm nút nước bọt có chút sợ hãi Cô biết tiếng Anh Một khi bị chọc giận Có chuyện gì cũng không thèm để ý Chuyện cô đáng hơn nữa Cũng có thể làm được Nhưng cô không tiếc bất cứ giá nào, cô cũng muốn trọng anh tức giận, trong cơn tức giận có lẽ anh sẽ ký tên. Cô bấm bỉnh nhìn anh, hai mắt lạnh lẽ cứng rắn. Bây giờ người tôi thích là Ngũ Liên. Tôi không muốn kết hôn với anh một lần nào nữa mà người tôi muốn kết hôn lại là, là anh ấy. Anh đừng có mà bám díu lấy tôi. Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Nam Cung Nghia bóp chặt cổ kéo đến tường, lưng tông thật mạnh lên nó. Tôi kêu em đừng nói nữa. Nằm công nghiêu giống như một con sư tử bị chọc giận, thở hồn hển Cào thét với cô, ốt đoạn tâm bị bóp đến nỗi không nói nên lời, hô hấp gián đoạn. <cười> cô nghẹt thở, hai mắt trợn trắng, lúc đầu còn dãy ruộng, đánh đá, trong cụ họng còn phát ra tiếng kêu cứu, than khàn. Tôi cảnh cáo em, đừng có mà khiêu khích tôi thêm một lần nào nữa. Ngón tay anh bóp chặt, đốt tay vang lên tiếng răng rắc, hai mắt bốc lửa, tàn nhẫn nhìn cô dãy chuộng trong tuyệt vọng Buông, Bố... buông tay em nói không ly hôn tôi sẽ buông tay buông tay nói đi nói em không ly hôn anh tức giận gào thét về màn sự thuận tào thuận bất chấp tất cả muốn ép cô hứa không rời bỏ mình em nói đi nói tầm mắt của út nội tâm lờ mờ trời đất xoay xuôi chuyển cuộc họng của cô khô khan đến sắp phun ra máu nói từng lời từng chữ tôi phải ly hôn em đáng chết Út nõi tâm kêu gào hận không thể bóp chết cô hận không thể hủy triệt cả thế giới Nhưng nam cung yêu vẫn không thể làm gì Ngay lúc đó út nõi tâm cho rằng Mình sẽ bị bếp nghe thở mà chết đi Nhưng lại bị anh đẩy xuống đất Cô ôm lấy cổ mình ho đến từng tiếng <cười> Dường như không muốn nôn hết nôn hết nội tạng của mình ra ngoài Khó chịu quá, khó chịu quá Nam cung yêu lảo đảo lùi về vài bước Đau thương cởi nhạo Tôi làm cho em chết kết đến vậy sao <cười> Có giúp chết cũng muốn phải ở bên cạnh tôi sao <cười> Cô muốn nhìn thấy anh đau cổ tuyệt vọng Đau đớn không nguôi Cũng có một chút không nành lòng Nhưng rất quyết tâm một cách tàn nhẫn Chất khoát kéo anh xuống địa ngục cười nhạo Đúng vậy Anh làm cho tôi rất buồn phiền Rất chán ghét Cho dù chết Tôi cũng không muốn chết ở bên anh nằm cùng nhiều dần như chịu không nổi đả kích, bước chân lảo đảo, cơ thể sắp xé ra thầm mảnh, phải chống tay lên bàn để tạm thời đứng thẳng. Anh dường như tuyệt vọng đến như vậy, ngay cả người, hoặc là lòng từ trong của anh ta cuối cùng cũng bị cô trả đạp đến nỗi không còn. Thứ cảm giác bất lực này dày đặc cắn nuốt trái tim anh, anh bị ép đến gần chết. Không ngờ cô vẫn quyết định tuyệt tình như vậy, không lẽ cho dù anh làm gì cũng không thể để làm cho trái tim cô xoay chuyển sao? Cô muốn anh chết đúng không? Trong giây phút đó anh muốn chết cùng cô. Nếu như cái chết là cách duy nhất để ở bên nhau, anh cũng chấp nhận. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com, trường số 240. Người đọc Thúy Hằng nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.